Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 663, Tiên Phù 2. Hơn nữa, tiểu tử con mặc dù cảnh giới chỉ là tấp bậc võ thần, nhưng mà thực lực chân chính cũng không phải chuyện đùa. Mặc dù là cường giả ngũ khí triêu nguyên, con cũng nắm chắc chiến thắng hắn, huống chi, nếu như không đánh lại, không phải con còn có tuyệt chiêu chạy trối chết a cho dù nói như thế nào, tiểu tử ngươi đều phải cẩn thận là trên hết. Vạn nhất nếu là không địch lại thì ngươi cứ quay trở lại, không cần miễn cưỡng xông qua." Cổ lão vừa nói xuất ra một món đồ, đó là một quả phù triện, mặt trên có ký hiệu phong cách cổ xưa, nhưng khí tức cũng là thu kín. Không có một chút tia năng lượng nào tiết ra ngoài, nhưng mà nhìn ký hiệu kia, ký hiệu màu vàng liền có khả năng biết, phù triện này tuyệt đối không phải phù triện bình thường. Dương Lỗi làm một phù sư, làm bùa chú, đương nhiên có khả năng nhìn ra được một chút manh mối, phù triện này cũng không phải linh phù bình thường, nó đã là cao hơn linh phù tồn tại, phỏng đoán so với tiên phù cũng không kém là bao nhiêu. Tối thiểu hẳn là tồn tại Ngụy tiên phù, vì ngụy tiên phù, đó chính là cao hơn linh phù, nhưng phẩm chất của nó lại vẫn còn không hề đạt tới cấp bậc tiên phù, cho nên gọi là ngụy tiên phù, Ngụy tiên phù này có uy lực so cùng tiên phù thì không kém là bao nhiêu. Nhưng khác nhau duy nhất của nó chính là tiên phù đích thực bình thường có khả năng sử dụng nhiều lần. Căn cứ phẩm chất của tiên phù, tiên phù cấp bậc càng cao thì số lần có khả năng sử dụng cũng càng nhiều, quy lực cũng lại càng lớn. Mà tiên phù đẳng cấp phẩm chất càng thấp thì số lần có thể sử dụng càng thấp, đồng dạng, quy lực cũng càng yếu, nhưng ngụy tiên phù này lại khác. Quy lực của ngụy tiên phù bình thường chỉ là tương đương với tiên phù hạ phẩm, hơn nữa, còn hơi hơi kém một chút. Mặt khác ngụy tiên phù và tiên phù đích thực khác nhau ở chỗ. Nguyện tiên phù nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 2 lần, sau khi sử dụng 2 lần, ngụy tiên phù này sẽ hóa thành hư vô, mà một chút tiên phù cấp bậc đặc biệt cao, tiên phù cực phẩm thì đây chính là sự vượt trội. Chỉ cần có bổ sung năng lượng thích hợp, những tiên phù cực phẩm này thậm chí có khả năng sử dụng tiếp tục không có hạn chế, Ngụy tiên phù. từ thật, cổ lão ngươi thật đúng là không tiếc, đây lại là một quả ngụy tiên phù, chú nhiên là người biết hàng, lão vừa nhìn liền nhận ra quả phù triện này. Cái này, cổ lão, tiên phù này ta không thể nhận, Dương Lỗi vội vàng cự tuyệt. Ngụy tiên phù này có giá trị còn thấp hơn Ngụy tiên ký. Có thể nói, phù triện như vậy là dùng để cứu mạng. Vào thời khắc mấu chốt, nếu có vật này thì chẳng khác nào đã xuất ra một mạng, Dương Lỗi suy đoán, miếng Ngụy tiên phù này hẳn là cổ lão chuẩn bị cho bản thân mình độ kiếp mà thôi, chính mình làm thế nào có thể nhận được miếng tiên phù này của lão, cho nên Mặc dù trong lòng có một chút ý nghĩ đối với miếng tiên phù này, nhưng Dương Lỗi cũng không tính toán nhận lấy miếng tiên phù này, huống chi, bản thân chính là vị phù sư, muốn luyện chế tiên phù thì mặc dù hiện tại còn kém xa lắm. Nhưng Dương Lỗi tin tưởng, không được bao lâu, chính mình tất nhiên có khả năng chế tạo ra tiên phù đích thực cho ngươi, coi như ngươi mượn. Lần đi Đại Lục vô cực, nguy hiểm chồng chất. Chỉ một lần không cẩn thận liền có thể ngã xuống. Cho nên Miếng phù triện này ngươi có lẽ cầm lấy, để ngừa vạn nhất. Miếng phù triện này có khả năng tại thời khắc mấu chốt, cứu hai lần tính mạng của ngươi, cho nên, ngươi cầm lấy, cổ lão đưa hai quả phù triện kia vào trong tay dương lỗi, không được, cổ lão. Phù triện này rất trân quý, con không thể nhận. Phù triện này, hẳn là do cổ lão ngài chuẩn bị vì độ kiếp phi thăng thượng giới. Làm sao mà con có khả năng cầm, dương lỗi biết chỗ quý giá của phù triện này. Mặc dù chính mình có khả năng luyện chế phù triện, nhưng ít ra, trong vòng vài năm tới thì chính mình có lẽ vô phương chế luyện, nếu như ngươi mà không nhận, ta đây liền không cho phép ngươi đi đại lục vô cực. Ta sẽ giam ngươi lại, cổ lão thấy dương lỗi vẫn không chịu đón nhận, vì vậy trận mắt mà nói, được rồi, vậy con nhận lấy, chờ khi con trở về từ đại lục vô cực, sẽ trả lại cho cổ lão ngày hai quả, thậm chí càng nhiều ngụy tiên phù. Vâng, không con sẽ đưa cho cổ lão ngài tiên phù đích thực. Trong lòng dương lỗi kỳ thật cũng biết rõ ràng, nếu như chính mình trở về được từ đại lục vô cực, như vậy cái này có ý nghĩa chính mình đã hoàn thành nhiệm vụ ở đại lục vô cực. Đến lúc đó, luyện chế ngụy tiên phù thì hẳn là có khả năng, thậm chí đích thực tiên phù hắn cũng có thể chế luyện đưa ra được. Thế này là được rồi, ta chờ ngươi trở về từ đại lục vô cực, lại đưa ta tiên phù đích thực, cổ lão vỗ vỗ bả vai dương lỗi. Vâng, xin yên tâm Nhiều nhất 10 năm, 10 năm con nhất định sẽ trở về. Đến lúc đó tu vi của con khẳng định sẽ đạt tới cửu cực tạo hóa đỉnh cao, thậm chí là đột phá cấp bậc cửu cực tạo hóa. Dương lỗi tin tưởng 10 phần, hắn nắm chặt nắm đấm mà nói, ta tin tưởng ngươi, nhưng mà ta vẫn còn có chuyện. Cổ lão nhìn Dương lỗi hỏi, cổ lão, ngài còn có chuyện gì sao? Dương lỗi hỏi, ừ, chuyện là như vậy, ta còn nhớ cổ tỉnh bọn họ hẳn là đều đã đến chỗ ngươi. Làm thế nào cũng không thấy bóng dáng bọn họ, Cổ lão hỏi ra vấn đề trong lòng mình. Dương Lỗi vừa mới trở về, cổ mặt đã biết rõ, cháu gái của mình, còn có mấy thiếu nữ kia, còn có Đông Phương Tiểu Vũ bọn họ, khẳng định đang ở chỗ Dương Lỗi, chính là hiện tại, lão lại không cảm giác được khí tức của bọn họ, điều này làm cho cổ lão có chút lo lắng. Dương Lỗi cười cười bảo, "Cổ lão, ngài cứ yên tâm đi, bọn họ không có việc gì. Bọn họ đã đi tới Dương gia." Như vậy a ta đây an tâm, cổ lão thở vào nhẹ nhõm, chỉ cần không có việc gì là tốt rồi. Sau khi thu thập xong xuôi tất cả, dương lỗi liền chuẩn bị xuống núi. Vốn hắn đang muốn đi huyền thiên tông, nhưng mà ngẫm lại, huyền thiên tông, có lẽ chờ một chút rồi mới đi. Chờ sau khi mình trở về từ đại lục vô cực cũng không trễ, dương lỗi đi một mình, cũng là cực kỳ thoải mái. Về phần chúng nữ đều ở trong thế giới mộng huyển, cũng không cần dương lỗi lo lắng. Không thể không nói, nữ nhân ở chung đều là nhanh chóng làm quen. Không tới một ngày, bọn họ cũng đã rất thuộc đường. Vào ngày hôm qua, đúc chúng nữ tiến vào thế giới mộng huyển thì mới biết được, Dương Lỗi lại cứu nhiều nữ nhân Dương Ngọc Hương như vậy. Hơn nữa ai nấy đều là quốc sắc thiên hương, khó tránh khỏi lên cơn ghen. Dương Lỗi cố gắng mà không chịu nổi, không thể làm gì khác hơn là trốn ra. Dương Lỗi mới đi ra đại điện huyền cơ môn, liền nghe có người gọi chính mình nhưng lại là giọng nữ, chương 664, lại thấy tiên khí. Âm thanh này có vẻ hơi quen tai, nhưng mà hắn cũng không nhớ ra được là ai. Người như thế này, hẳn là không quá quen thuộc với chính mình. Nếu như là người quen, như vậy chính mình khẳng định là có khả năng nhớ ra là ai. Dương lỗi, dương lỗi xoay người vừa nhìn, một người nữ nhân mặc quần áo trắng tinh, mặt mũi xinh đẹp trong nháy mắt đi tới trước mặt dương lỗi. Bên người vẫn còn một tiểu cô nương đi theo, thiếu nữ này là tiêu tiêu, mà nữ nhân có vẻ thành thục kia không phải người khác, đúng là sư phụ Liên Nhã Đình của tiểu Ngọc. Nhưng mà Dương lỗi lại cảm giác được nữ nhân này cũng không phải Liên Nhã Đình. Bởi vì nữ nhân này không được quyến rũ như Liên Nhã Đình, mà là có vẻ đơn thuần hơn một chút, chẳng lẽ bọn họ là sinh đôi? Hoặc là có lẽ duyên cớ khác, Dương Đại Ca, người như thế nào cũng không nói một tiếng liền đi. Hơn nửa xuất quan mà cũng không tìm đến người ta Ngươi có đúng là không thích tiêu tiêu Tiêu tiêu nhìn dương lỗi mà nước mắt lưng trồng dáng vẻ đáng thương như vậy Làm cho người ta không khỏi đau lòng Dương lỗi biết tiêu tiêu nha đầu kia Mặc dù xem ra làm cho người ta thương xót, dáng vẻ cực kỳ đáng thương Trên thực tế Nàng là đang giả bộ đáng thương Tại huyền cơ môn Chính mình cũng không ít lần bị nàng lừa gạt Tiêu tiêu, được rồi Ngươi cũng đừng làm bộ Dương lỗi xoa xoa đầu tiêu tiêu, liền nhìn Liên Nhã Đình mà hỏi, Liên Sư Thúc, không biết Sư Thúc tìm ta có gì muốn nhắn lại, Tiểu Ngọc bọn họ đâu, bọn họ đã xuống núi trước, Dương lỗi đáp, không có khả năng, ngươi gặp ta a đừng tưởng rằng ngươi là thiếu gia của Tiểu Ngọc, thì ta không có biện pháp làm khó dễ ngươi. Ta chính là sư phụ của Tiểu Ngọc, ngươi có lẽ thành thật một chút để cho Tiểu Ngọc tới gặp ta, nữ nhân này không phải Liên Nhã Đình, mà là muội muội Liên Nhã như của Liên Nhã Đình. Nàng chính là một mực chú ý đến dương lỗi, hơn nữa dương lỗi căn bản là vô phương phát hiện điều đó. Bởi vì liên nhã như có cầm giữ một kiện tiên khí, tiên khí này là một mặt gương. Chiếc gương côn lông kính có khả năng theo dõi bất luận kẻ nào, ta còn biết ngươi có các nữ nhân khác. Hoàng Dung, Lý Tuyết Mai, Lý Thu Vận, một niệm từ, tạ đạo thanh, chuyện gì của ngươi đều không lừa được ta, liên nhã như cười ha hả nhìn dương lỗi, nghe được lời của nàng. Dương lỗi lập tức cảm giác sau lưng lạnh cả người, ngươi. Ngươi làm sao biết, dương lỗi nhìn nàng mà hỏi, làm sao ta biết. Ngươi đây cũng đừng quản, liên nhã như thấy dương lỗi căng thẳng như vậy thì không khỏi cười. Một tiếng cười này, làm ngay cả trăm hoa cũng đều thất sắc, khiến cho dương lỗi cũng là ngẩn ngơ. Không nghĩ tới dáng vẻ nàng cười rộ lên, lại xinh đẹp động lòng người như vậy, hừ, mà lúc này... Tiêu tiêu thấy dáng vẻ thất thố của dương lỗi thì khẽ hừ một tiếng không vui, lúc này mới khiến cho dương lỗi tỉnh táo lại. Dương lỗi xấu hổ gãi gãi đầu, liên sư thúc, là tiểu ngọc nói cho ngươi sao, dương lỗi nhìn liên nhã như mà hỏi, không đúng, tiểu ngọc không có khả năng nói cho ngươi, chẳng lẽ là tiểu vũ tỷ Điều này cũng không có khả năng. Liên sư thúc, ờ, ngươi không phải liên sư thúc, không phải sư phụ của tiểu ngọc, ngươi rốt cuộc là ai, lúc này dương lỗi sắc mặt đại biến. Hắn kéo tiêu tiêu sang một bên, cực kỳ cảnh giác nhìn thiếu nữ trước mắt. Thiếu nữ này không có khả năng là liên nhã đình, bởi vì khí tức, khí tức không giống, ta không phải liên nhã đình, vậy ta là ai, liên nhã như nhìn dương lỗi với gương mặt tươi cười. Đối với việc dương lỗi có thể nhận ra bản thân không phải là tỷ tỷ liên nhã đình, thật sự nàng cũng không có quá nhiều kinh ngạc mà chỉ là nhìn một chút, xem hắn có thể đoán ra bản thân là ai hay không, đương nhiên điều càng muốn hiểu cho rõ chính là... Sau khi hắn biết chính mình không phải tỷ tỷ liên nhã đình thì sẽ làm như thế nào, dương lỗi bị nàng hỏi như vậy, trong đầu chợt lué lên một đạo ánh sáng. Chính mình thật sự là ngốc đến chết, lại quên bén ngay cả chuyện chính mình có dám định thuật. Chỉ cần chính mình xem xét như thế, vậy chẳng phải là sáng tỏ hay sao, vì vậy dương lỗi đối với liên nhã như liền quét một tia giám định thuật. Những tin tức về liên nhã như, lập tức xuất hiện toàn bộ ở trong đầu dương lỗi, liên nhã như muội mùi của Liên Nhã Đình, Tu Vi lại cũng là cảnh giới bát quái ngưng thần, đúng là khiến cho Dương Lỗi kinh ngạc không thôi. Thế nhưng điều khiến cho Dương Lỗi tò mò chính là, làm sao nàng biết chuyện về Hoàng Dung, Liên Sư Thúc, ngài là Sư Thúc muội muội của Sư Phụ Liên Nhã Đình của Tiểu Ngọc. Các ngươi có vóc người thật là giống nhau như đúc. Nhưng mà ngươi tìm ta có chuyện gì không, Dương Lỗi đã biết thân phận của Liên Nhã Như, nên thật sự cũng không còn căng thẳng như thế vì vậy hắn nhìn Liên Nhã Như mà hỏi với vẻ mặt dễ dàng, ngươi nhanh như vậy đã biết rõ ta là ai. Không đúng, thân phận của ta, ngay cả Tiểu Ngọc và Tiểu Vũ, thậm chí ngay cả cổ tỉnh Nha đầu kia cũng không biết. Mà ngươi làm sao biết, Liên Nhã Như cũng là cực kỳ tò mò. Thân phận của mình, đó là rất ít người biết đến, mặc dù là trong huyền cơ môn, thì số người biết cũng là cực kỳ ít ỏi đến đáng thương. Ha ha, Liên Sư Thúc, ngươi muốn biết sao? Nếu như muốn biết thì cũng dễ dàng. Chỉ cần liên sư thúc ngươi nói ngươi làm sao biết chuyện về dung nhi bọn họ để trao đổi. Ta sẽ nói ra ta làm thế nào biết chuyện về sư thúc ngươi cho ngươi hay. Lúc này tảng đá lớn trong lòng dương lỗi đã rơi xuống, nên hắn cũng không còn căng thẳng nữa. Trong lòng hắn biết rõ ràng, liên nhã như tìm đến chính mình là vì cái gì, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng điều có khả năng khẳng định chính là, nàng không phải tìm đến chính mình gây phiền toái là được rồi, hảo. Nói cho ngươi cũng không sao, đây là pháp bảo của ta. Ta nhìn thấy chính là từ mặt gương này, Liên Nhã Như xuất ra một chiếc gương đồng cổ, gương đồng này có phong cách cực kỳ cổ xưa. Đương nhiên, mặt gương đồng này và gương đồng bình thường tự hồ không khác nhau bao nhiêu, xem ra chỉ là gương đồng bình thường mà thôi, có điều sau khi Dương Lỗi dùng giám định thuật quét qua một lần thì cũng là kinh ngạc cực kỳ, chiếc gương đồng này lại là một kiện tiên khí. Không nghĩ tới Liên Nhã Như lại cầm giữ một kiện tiên khí. Đây là một kiện tiên khí đích thực. Đương nhiên nếu như chỉ là tiên khí như vậy, thật cũng không sẽ làm dương lỗi kinh ngạc như thế. Điều khiến cho dương lỗi kinh ngạc chính là tên của kiện tiên khí này, côn lôn kính, món tiên khí này lại là côn lôn kính. Đương nhiên nếu như là côn lôn kính đích thực, chính mình chỉ sợ là không xem xét nổi, mà sở dĩ dương lỗi hiện nay có thể xem xét thành công, bởi vì mặt gương này là phỏng chế phẩm của côn lôn kính. Nói cách khác, đây là một chiếc côn lôn kính. Công lôn kính đích thực chính là một kiện pháp bảo bẩm sinh. Mà cái gương này chỉ là một kiện tiên khí mà thôi, một kiện tiên khí cao cấp, chương 665, yêu cầu của Mỹ nữ nhã như. Nếu biết mặt gương này là côn lôn kính, như vậy liên nhã như có thể từ trong gương thấy chuyện của mình thì cũng là không có gì kỳ quái. Ở trong thần thoại, côn lôn kính đích thực, đó tuyệt đối là dũng mãnh trên có khả năng xem xét 33 tầng trời, dưới có khả năng xem tới được địa ngục hoàn tuyền. Côn Lôn Kính, không nghĩ tới cái này lại là Côn Lôn Kính. Liên Sư Thúc, ngươi thật sự là có cơ duyên tốt, ngươi lại biết đây là Côn Lôn Kính, lần này trái lại đến phiên Liên Nhã như giật mình. Lúc trước cho là chính mình đưa Côn Lôn Kính cho Dương Lỗi xem, thì hắn cũng không có khả năng nhìn ra cái gì. Không nghĩ tới, hắn lại biết đây là Côn Lôn Kính. Điều này rất khiến cho Liên Nhã như kinh ngạc, mặc dù là chính mình thì cũng là sau khi Côn Lôn Kính nhận chủ mới biết được cái tên bích thực của Côn Lôn Kính. Ha ha, dương lỗi nhẹ nhàng cười một tiếng, liên sư thúc, ta không chỉ có biết đây là Côn Lôn Kính, mà vẫn còn biết, đó cũng không phải Côn Lôn Kính bích thực. Cái này chẳng qua là một kiện phỏng chế phẩm mà thôi. Côn Lôn Kính bích thực, so với mặt gương này phải lợi hại hơn ngàn lần vạn lần, không phải sư thúc ngươi có khả năng khống chế được, làm sao ngươi biết điều này, xem ra lần này liên nhã như càng giật mình hơn. Nhưng mà đối với những lời Dương Lỗi đã nói, cũng là bán tính bán nghi, cái của chính mình đây lại vẫn là phỏng chế phẩm. Điểm ấy khiến cho Liên Nhã Như liền không tin, quy lực Côn lôn Kính này của mình, trong lòng Liên Nhã Như là biết hết sức rõ ràng. Nhưng nếu Dương Lỗi có khả năng gọi ra tên của bản thân gương này, như vậy liền chứng minh hắn không phải đang nói dối, ta là từ một quyển cổ thư đọc thấy, nghe nói trong Côn lôn Kính đích thực có một thế giới. Người có thể nắm giữ Côn Long Kính tu vi tối thiểu phải đạt tới Đại La Kim Tiên. Dương lỗi đương nhiên rõ ràng, bởi vì côn lôn kính đích thực chính mình đã từng thấy qua, chiếc côn lôn kính đó vẫn còn trong tay Điền Thi Vận. Mặc dù nàng vẫn không thể đủ đích thực sử dụng, chỉ là nhận chủ mà thôi. Nhưng chính mình cũng đã đích thực tiến vào không gian của côn lôn kính, hơn nữa kiếm tháp kia của mình chính là đoạt được tại côn lôn tiên cảnh trong côn lôn kính. Đương nhiên, côn lôn kính phỏng chế trước mắt này, quy lực cũng là cực kỳ phi phàm. Mặc dù nó không thể cường đại như so với côn lông kính đích thực, nhưng so với mấy thứ gà mờ kia thì lại cường đại hơn nhiều lắm, có côn lông kính trên tay, chiến lực của liên nhã như này so sánh với cường giả cảnh giới tạo hóa cũng không kém hơn bao nhiêu. Đương nhiên tự bảo vệ mình, đó là dư giả, xem trong sách cổ, ở nơi nào, có khả năng cho ta xem được không? Liên nhã như vội hỏi, dương lỗi vừa nghe, chính mình lấy đâu ra sách cổ ghi chép về côn lông kính này, chẳng qua là đang bị chuyện mà thôi. Không thể không nói rằng nói dối, thật đúng là nghệ thuật sinh sống hàng đầu, nói ra một câu nói dối, lại cần phải càng nhiều lời nói dối để che giấu, thật xin lỗi a liên sư thúc, bản sách cổ kia đã không còn, ta không còn cầm nữa, làm sao có không còn cầm. Ngươi có đúng là đang nói dối không, liên nhã như vừa nghe liền nghĩ hắn nói giỡn, chính mình mới hỏi nhờ hắn thì tiểu tử này liền nói sách cổ đã không còn, điều này sao có thể, khụ khụ, cái này không thể trách ta. Người ta có ba thứ khẩn cấp, có đôi khi là vạn bất đắc dĩ. Hơn nữa, ta cũng không biết sách cổ kia có ý nghĩa quan trọng như vậy. Vừa vạn Liên sư thúc ngươi cần phải có nó, dáng điệu Dương Lỗi đúng là kiểu ta rất vô tội, rất quan ức, người nào có ba thứ khẩn cấp, Liên Nhã như mặc dù không từng đích thực trao đổi quá nhiều cùng Dương Lỗi, nhưng đối với tính cách của Dương Lỗi thì có lẽ hiểu rất rõ. Nàng biết hắn có năng lực nói hô nói vượn, tuyệt đối thật là mạnh mẽ, đen nói thành trắng. Trắng cũng có thể bị hắn nói thành đen, nhanh lên một chút, thành thật nói cho ta biết, bản sách cổ kia hiện tại ngươi để ở nơi nào, nếu không. Hừ hừ, ta sẽ cho ngươi mất mặt, đối mặt uy hiếp của liên nhã như, dương lỗi không khỏi cười khổ. Nàng này, thật đúng là sính mạnh, liên sư thúc, cái này, cuốn sách cổ kia thật sự là đã không còn, lúc ấy. Lúc ấy, lúc ấy cái gì? Ngươi buộc phải nói. Nếu như không nói ra câu giải thích khiến cho ta vừa lòng, ta sẽ cho ngươi mất mặt, ta nói, nhưng ngươi không được tức giận, không được mắng ta, đánh ta a, Dương Lỗi dè giật mở miệng, yên tâm, ta sẽ không tức giận, Liên Nhã Như đúng là càng ngày càng hiếu kỳ. Tiểu tử này có bí mật gì, cuốn sách của kia bị hắn làm gì đây, chẳng lẽ thực sự bị hắn làm hỏng? Nghĩ tới đây, Liên Nhã Như vẫn còn thật sự có chút tức giận, ngay vào lúc này, chính mình đều còn không thể hoàn toàn nắm giữ. Hơn nữa phát huy ra được uy lực lớn nhất côn lông kính, cho nên, vừa nghe nói dương lỗi lại từ một quyển sách cổ đọc được những điều có liên quan đến côn lông kính, việc kia có lẽ có khả năng trợ giúp chính mình thu được cách thúc dục côn lông kính, khiến cho chính mình đích thực nắm giữ côn lông kính, do đó phát huy uy năng lớn nhất của nó, kỳ thật, kỳ thật bản sách cổ kia đã bị ta dùng để, dùng để chùi điếp, A thanh khách, thanh khách, dương đại ca. Ngươi thật sự là rất khôi hài, hoa oa Cũng không sợ xấu hổ xấu hổ da, dương lỗi vừa mới dứt lời, tiêu tiêu đứng ở một bên liền ôm bụng cười cười to, không có gián điệu thuộc nữ chút nào, không được cười, chả phải là nói, người ta có ba chuyện khẩn cấp sao. Loại chuyện này, làm sao có thể nhận được? Lúc ấy không có giấy khác, trong tay chỉ có một quyển sách như vậy, đành cũng chỉ dùng quyển sách cốt kia để giải quyết, dương lỗi nhìn liên nhã như nói, quyển kia. Liên sư thúc, ta đã nói cho ngươi, quyển sách kia thực sự là đã không còn, liên nhã như sắc mặt đỏ bừng, trận mắt liếc nhìn dương lỗi. Tiểu tử thúi này, thực sự là cái gì cũng dám nói, chính mình hiện tại là sư thúc của hắn, nếu để cho hắn biết chuyện của mình, vậy chính mình sau này chẳng phải là sẽ bị hắn bắt nạt đến chết sao, nghĩ tới đây, sắc mặt liên nhã như càng là đỏ cân bừng, ngươi, cái đồ tiểu tử hỗn sượt, ta, ta, liên sư thúc. Nói không được tức giận a rồi hãy nói sau đi, tức giận sẽ làm người ta có thêm nhiều nếp nhăn, dương lỗi hắc hắc cười nói, ngươi, liên nhã như nghe vậy dở khóc dở cười, tiểu tử này thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào, được rồi, ta không tức giận, ta không tức giận, cũng sẽ không làm gì đối với ngươi. Hiện tại ta cho ngươi biết, ta muốn đi tìm tiểu ngọc, ta muốn ở chung một chỗ với bọn họ, ngươi dẫn ta đi đi, liên nhã như cũng không muốn dây dưa nữa về vấn đề này. Dù sao chuyện này cũng không phải khẩn cấp ngay trước mắt, chương 666, Liên Hoa Ngọc Bội. 1. Liên Nhã như được biết, dương lỗi muốn đi đại lục vô cực. Một lần đi này, không biết sẽ phải vài năm. Hơn nữa vấn đề của chính mình nếu như vẫn còn chưa được giải quyết như vậy, thì liền phiền toái. Gần đây Liên Nhã như cảm giác được, chính mình đã không áp chế nổi thêm thời gian dài bao lâu. Nhiều nhất còn có thể áp chế một năm. Nếu như vạn nhất để dương lỗi vô phương trở về trong vòng một năm, vậy thì chính mình sẽ phải xảy ra vấn đề lớn, tiêu tiêu cũng phải ở cùng nhau với các tỷ tỷ tiểu nha đầu ở một bên cũng nói phụ họa theo, dù sao người ta đã quyết định, muốn làm thê tử của dương đại ca. Cho nên, dương đại ca đi nơi nào, tiêu tiêu liền đi nơi ấy, dương lỗi vừa nghe, lập tức cốc một cái vào đầu chính mình, thật là đầu óc có hơi quay cuồng, tại sao liên nhã như muốn đi theo chính mình. Mặc dù nàng là muội muội của sư phụ của Tiểu Ngọc và Tiểu Vũ tỷ, nhưng đây không phải lý do để nàng muốn đi theo Tiểu Ngọc bọn họ chứ, về phần tiêu tiêu nha đầu kia, quả thực cũng có hơi cuốn quyết mình. Nhưng Dương lỗi biết rõ ràng, tiêu tiêu chính là tiểu ma nữ, căn bản không có ai có thể quản được nàng. Một khi nàng quyết định chuyện gì thì đó căn bản là vô phương thay đổi, nếu như chính mình không đáp ứng, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa đây, đồng ý đó cũng là vấn đề khó khăn. Nếu chính mình đồng ý với nàng ta, vậy thì sẽ phải mang nàng tiến vào trong thế giới mộng huyển. Cái này thì sẽ coi là chuyện gì, phải biết rằng, tiểu Ngọc, tiểu Vũ Tỷ, còn có Cổ tỉnh, đoạn dung bọn họ đều là nữ nhân của mình. Mặc dù còn chưa cử hành hôn lễ, nhưng bọn họ cũng đã coi là thê tử của mình, đưa chúng ta tiến vào thế giới mộng huyển đi thôi. Liên nhã như thấy dương lỗi vẫn còn ngây người, lại mở miệng nói, “A” Dương lỗi kinh ngạc vạn phần, cái này mà nàng ta cũng biết. Vậy chính mình chẳng phải là không có một chút bí mật đáng nói. Còn may, Còn may chính mình chưa thân mật cùng nữ nhân của mình tại thế giới này. Nếu không, nếu mà ngay cả chuyện này đều bị nhìn thấy như thế, Vậy chính mình chẳng phải là mệt lớn. Cái kia, Cái kia, Nếu như ngươi mà không mang theo ta và tiêu tiêu đi vào, Vậy ngươi đừng hòng bỏ rơi chúng ta. Liên nhã như đúng là nói với giọng điệu quái nhiễu. Liên sư thúc, cái này, này, ngươi, ngươi cái gì mà ngươi? Rốt cuộc là ngươi đồng ý, hay là không đáp ứng, đôi mắt huyền của liên nhã như lường nguyết, nhìn dương lỗi, đúng kiểu ngươi không đáp ứng ta liền không để ngươi được yên thân, cuối cùng dương lỗi vẫn đành bại trận, hắn nói đầy bất đắc dĩ, được rồi, nhưng mà. Sau khi ngươi đến thế giới mộng Huyễn thì phải tự đi mà giải thích rõ ràng cùng tiểu ngọc bọn họ, hơn nữa, ta đã biết, yên tâm. Ta sẽ giải thích rõ ràng, dương lỗi lời còn chưa nói hết, thì đã bị liên nhã như cắt đứt, được rồi, hiện tại ngươi để cho ta và tiêu tiêu vào đi thôi. Để ta xem trong thế giới của ngươi rốt cuộc là tình huống nào. Ta vẫn còn chưa hề đi vào thế giới của ngươi đấy, bất đắc dĩ, dương lỗi không thể làm gì khác hơn là đều đưa liên nhã như và tiêu tiêu vào trong thế giới mộng Huyễn, còn về phần ở trong thế giới mộng huyển rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Chúng nữ nghĩ như thế nào đối với chính mình thì Dương Lỗi cũng là lười so đo, dù sao trước đây mọi chuyện đã đều nói rõ, chính mình muốn đi đại lục vô cực. Có chuyện quan trọng phải làm nên không biết mất bao lâu mới có thể lần thứ hai tiếng vào trong thế giới mộng huyển, cho nên Dương Lỗi trực tiếp đưa hai nàng vào trong hoàng cung, đưa đến chỗ ở của Tiểu Ngọc. Đương nhiên, Dương Lỗi không hề tính toán gặp mặt chúng nữ. Chỉ có điều là vào lúc đưa hai nàng đến chỗ ở của Tiểu Ngọc, hắn nói rõ một tiếng với nàng đương nhiên cũng nhắn lại chúng nữ một câu để tránh bọn họ xảy ra mâu thuẫn sau đó một ngày Dương lỗi chậm rãi đi tới Dương gia Dương lỗi đương nhiên không thích đến Hoàng cung Hoàng cung của mình lớn như thế mà hắn đều lười ở cho nên chính là đi tới ngôi nhà nhỏ của Dương gia mình đến khi Dương lỗi bước vào trong nhà hắn phát hiện trong nhà lại có người không sai đích thật là có người hắn dùng giám định thuật dò qua một lần điều đó khiến cho Dương lỗi kinh ngạc không thôi lại xem xét thất bại, người này rốt cuộc là ai. Vừa nghĩ, Dương Lỗi liền nhớ ra, người này, chính mình ban đầu sau khi tiến vào Yến Sơn tu luyện, lúc trở lại trong nhà thì cũng đã nhìn thấy người ấy, hiện nay xem ra, người này quả nhiên không đơn giản, chính mình lại không xem xét ra nổi, như thế có thể thấy được, thực lực của người này sâu không lường được. Tuyệt đối là cường giả siêu cấp giới tạo hóa. Thậm chí, Dương Lỗi có cảm giác, Tu vi của người này thậm chí là cao hơn cấp bậc tạo hóa. Chỉ không biết người đó dùng phương pháp gì để kiềm chế tu vi của bản thân, tiểu tử kia, người đã trở về. Dương lỗi vốn tưởng rằng không hề bị phát hiện, nhưng không nghĩ tới, lúc hắn đang chuẩn bị sử dụng ẩn thân phù để xem xét một phen, thì liền bị phát hiện, nếu đã bị phát hiện, thì đúng là cũng không có gì để ẩn núp nữa. Dương lỗi bước đi vào nhà của mình mới thấy, lúc này người này đang bưng một chén rượu, vừa tập một ngụm. Ngươi là ai? Dương lỗi nhìn người này mà hỏi thêm, hiện tại có khả năng nói cho ta biết được chứ, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta, người kia để chén rượu xuống, rồi nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng, làm sao có thể không nhớ rõ, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại ở chỗ này của ta? Chẳng lẽ ngươi biết ta sắp tới, nghĩ tới đây, dương lỗi không khỏi kinh hãi. Nếu nói như vậy, điều đó thật sự là khủng bố. Chẳng lẽ nhất cử nhất động của mình đều nắm giữ ở trong tay hắn? Hoặc là hắn cũng giống như liên nhã như, có một kiện pháp bảo tương tự công lôn kính, có khả năng dọ thám biết chuyện của mình sao? Không sai, ta xác thực ở chỗ này chờ ngươi, ta đã đợi ngươi mấy tháng. Nam nhân kia nhìn Dương Lỗi nói, chờ ta, ngươi tại sao phải chờ ta? Ta và ngươi có quan hệ sao? Dương Lỗi thấy người này không chịu nói ra chính mình rốt cuộc là ai, như vậy cũng chỉ có từ mục đích của hắn để thăm dò suy đoán. Nếu hắn mà tìm chính mình, thì rốt cuộc có biện pháp có khả năng nghe được một chút tin tức. Mà hiện tại Dương Lỗi muốn biết chính là, người này, tại sao muốn tới tìm chính mình? Chẳng lẽ hắn và mẫu thân của mình có liên quan? Trước đây, Dương Lỗi hoài nghi người này là người của Tê Hồn Cốc. Bởi vì tại Đại Lục Sùng Võ, cũng chỉ có Tê Hồn Cốc là thần bí nhất, đương nhiên còn có Sâm La Điện. Sâm La Điện kia cũng là thần bí vô cùng, nhất là đại nhân vật kia trong Sâm La. Hắn ta tự hồ rất coi trọng đối với chính mình, như vậy tại sao hắn lại coi trọng chính mình đây? Hắn cùng với chính mình có liên quan gì? Chương 667, Liên Hoa Ngọc Bội 2. Nam nhân trước mắt này có thể là vị đại nhân vật kia ở sâm la điện hay không? Một loạt mối liên hệ này bắt đầu móc xích, khiến cho dương lỗi không hiểu ra sao cả. Tất cả điều này tự hồ có một loại liên lạc thần bí, hơn nữa rốt cuộc tại sao bọn họ coi trọng chính mình? muốn khiến cho mình làm cái gì ư? Đều là những sự việc chưa biết nhưng dương lỗi rất rõ ràng chính mình tự hồ đang lâm vào trong một chuyện bí ẩn lớn lao chuyện này không phải đơn giản như vậy ta tới nơi này chờ ngươi tự nhiên là có việc nếu không ta tới nơi này chờ ngươi làm gì nam nhân kia đáp chuyện tốt hay là chuyện xấu nếu như là chuyện tốt thì ngươi có thể nói nhưng nếu như là chuyện xấu thì có lẽ tính đã đối với người thần bí này Dương lỗi là cũng không hề quan tâm một chút nào. Những điều chưa biết và những người chưa biết rốt cuộc làm cho người ta một loại cảm giác bất an. Dương lỗi tự nhiên cũng là như vậy, đối với điều chưa biết gì đó thì cũng đương nhiên là có lúc đều có một loại bài xích, càng nhiều hơn là lòng hiếu kỳ. Nhưng mà hiện tại Dương lỗi mặc dù có lòng hiếu kỳ, nhưng sẽ không bài xích mấy, dù sao cẩn thận là trên hết. Người này tu vi rất khủng bố, nếu như định đối phó chính mình vậy thật đúng là một chuyện phiền toái, chuyện tốt chuyện xấu. Ha ha, cái này phải xem bản thân ngươi nghĩ như thế nào. Nói là chuyện tốt cũng được, là chuyện xấu thì cũng không có trở ngại, người kia cười nhạt nói, dương lỗi nghe vậy im lặng, mụ nội tên này có lẽ là cao nhân. Nói lời thế này, tương đương nói vô ích, chuyện tốt chuyện xấu mà còn không phân biệt rõ sao. Thật là một hỗn đảng, nếu như không phải chính mình không đánh lại hắn, Dương lỗi thực sự muốn thu thập hắn một trận, cho hắn biết choán ván đầu óc là tại sao như vậy, nói, rốt cuộc là chuyện gì, dương lỗi biết, người này sẽ không gây ra bất lợi đối với chính mình. Nếu như hắn muốn đối phó với mình, thì từ lúc chính mình ban đầu vẫn còn chỉ là một võ sư, khi đó liền có khả năng thu thập mình. Đương nhiên hiện tại hắn nghĩ muốn thu thập chính mình, thì cũng vẫn còn là rất đơn giản, cho ngươi cái này, người kia xuất ra một miếng ngọc bội màu trắng, đây là cái gì? Dương lỗi tiếp nhận ngọc bài, đánh giá một phen. Hắn chỉ thấy trên mặt ngọc bội điêu khắc một đóa liên hoa, hoa sen, trắng như tuyết. Sau khi cầm ngọc bội kia, dương lỗi cũng còn chưa nhìn ra rốt cuộc nó có chỗ kỳ lạ nào, nhưng mà tự hồ là nó có một thân phận tượng trưng. Người này, đưa miếng ngọc bội kia cho mình, rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là khiến cho chính mình đi tìm một cá nhân nào đó sao, người hẳn là đến lúc đi đại lục vô cực. Người kia không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết, dương lỗi có hơi kinh ngạc, nhưng rồi nghĩ lại, điều này cũng không có gì lạ. Hắn ta hẳn là cũng biết không ít đối với chuyện của mình. Mẫu thân của mình là người đại lục vô cực, hiện tại cũng đang ở tại đại lục vô cực, như vậy hắn biết chính mình muốn đi đại lục vô cực, điều này cũng không phải chuyện giỏi gian gì. Ngươi cầm miếng ngọc bội này, vào lúc đi đại lục vô cực, nó sẽ mang đến cho ngươi rất nhiều tiện lợi, người kia cũng không giải thích. Nói xong một câu này, xoay người liền ra khỏi nhà. Dương lỗi xoay người sang chỗ khác, thì phát hiện thân hình người kia đã biến mất trong màn đêm. Tốc độ hắn quá nhanh, ngay cả chân thực ưng nhãn cũng không thể phát hiện hắn rốt cuộc là rời đi như thế nào. Dương lỗi thi triển một lần giám định thuật đối với Ngọc Bội. Hắn phát hiện, Ngọc Bội kia ngoại trừ chất liệu vô cùng tốt ra, thì tại bề mặt Ngọc Thạch còn có tấm chế. Những cấm chế đặc thù này là để bảo vệ Ngọc Bội. Ngoại trừ cái đó ra liền cũng không có chỗ đặc biệt nào, cho nên hắn muốn từ trên bề ngoài ngọc bội tìm ra một chút tin tức, đó là có muốn cũng không muốn muốn nổi, liền vào lúc Dương Lỗi đang nhớ lại điều này thì có người mới đến nhà. Người đến là Dương Hữu, hiện nay Dương Thị là Hoàng Triều Hoàng Đế. Vào lúc Dương Lỗi trở lại Dương Gia, Dương Lỗi căn bản là không hề thông báo cho bất luận kẻ nào, không biết là làm thế nào mà hắn lại biết, tiểu lỗi, người đã trở về, Dương Hát Ủ nhìn Dương Lỗi. Tâm tình cực kỳ mừng rỡ. Lúc này Dương Hữu cũng không có mặt long bào, mà là một bộ nho phục. Sao ngươi lại tới đây? Dương lỗi nhìn Dương Hữu mà hỏi, ngươi đã trở về, làm sao ta không thể đến được? Dương Hữu vô cùng vui mừng cao hứng, rồi ngồi xuống bên cạnh bàn. Lần này trở về, có chuyện gì không? Dương lỗi lắc đầu đáp, cũng không có chuyện gì quan trọng. Chính là lần này ta chuẩn bị đi thăm nhị tỷ ngươi có gì cần phải ta mang sao? Dù sao Dương Hữu là con ruột của phụ thân Dương Nguyệt Chính mình đi tìm Dương Nguyệt Thuận tiện mang cho hắn ít đồ Thì cũng không có việc gì Ngươi đi tìm Nguyệt Nhi Đây là chuyện tốt Đáng tiếc hiện nay ta là hoàng đế Bằng không ta thật sự muốn đi cùng với ngươi thăm một chút Nguyệt Nhi Thời gian dài như vậy không hề nhìn thấy Nguyệt Nhi Trong lòng cực kỳ nhớ nàng Dương Hữu nghe thấy Dương lỗi nhắc tới Dương Nguyệt Trong mắt nổi lên sự nhớ nhung rõ rệt Chấm chấm, chấm Sau khi Dương Hữu rời đi Dương lỗi liền đi tới trường phong thương hành, trực tiếp tìm được Triệu Viễn, Dương lão đệ, ngươi đã đến rồi, đã lâu không gặp. Có đúng là ngươi đã sớm quên lão ca chăng A, Triệu Viễn thấy Dương lỗi thì vẫn là vô cùng nhiệt tình. Hiện nay tu vi của Triệu Viễn cũng tăng lên không ít. Mặc dù còn chưa hề đột phá võ thánh, nhưng mà không kém bao nhiêu, thật sự là thật xin lỗi lão ca, tiểu đệ bận về việc tu luyện, cho nên không thể đến thăm lão ca. Hy vọng triệu lão ca ngươi tha thứ, dương lỗi vội nói, dương lão đệ, ngươi nói lời này cũng không đúng rồi. Vừa rồi chẳng qua là chỉ đùa một chút với ngươi mà thôi. Có thể nào mà coi là thật. Ta biết lão đệ bận việc, tu luyện, cũng không có trách tội. Giờ đã đến, lão đệ, sang bên này đi, ta lập tức cho người chuẩn bị rượu và thức ăn, hai huynh để chúng ta cùng uống một bữa thật tốt, triệu viễn vô cùng nhiệt tình. Liền kéo dương lỗi đi vào bên trong. Sau khi dọn xong rượu và thức ăn, hai người vừa uống vừa trò chuyện, triệu viễn dơ chén rượu lên, nói với dương lỗi, lão đệ, chúng ta làm một chén, dương lỗi tự nhiên cũng không khách khí, cạn chén, uống xong một chén, rượu này mặc dù không bằng rượu ngon chính mình đổi từ trong hệ thống, nhưng tại giới thế tục đã được coi là rượu ngon phi thường, rượu ngon, rượu này là lão ca đổi lấy từ những chỗ đồ cổ, cũng coi là được. Nhưng mà so với rượu ngon đích thực mà lão đệ uống tại huyền cơ môn, thì rượu này liền không lên được mặt bàn tiệc, Triệu viễn nghe dương lỗi tán dương, liền ha hả cười một tiếng mà nói, chương 668, mới tới bích thủy cung. 1. Nào dám nói thế được, lão ca khiêm nhường. Tiểu đệ vốn cũng không uống rượu như thế, rượu ngon huyền cơ môn thật sự cũng chưa từng uống qua. Nhưng mà rượu này của lão ca... Thiết nghĩ so với rượu ngon của huyền cơ môn thì cũng không kém là bao nhiêu, dương lỗi để chén rượu xuống mà nói, lão đệ thừa nhận là được. Đúng rồi, dương lão đệ, lần này trở về tính toán ở lại bao lâu, triệu viễn cũng đặt chén rượu xuống, nhìn dương lỗi hỏi, chủ yếu là quay về để nhìn rồi lại đi, cứ khẩn cấp như vậy. Sao không ở lại thêm, mặc dù trong lòng có chuẩn bị, nhưng nghe thấy dương lỗi nói như vậy thì trong lòng vẫn còn là có hơi thất vọng, đối với triệu viễn mà nói. Hiện nay địa vị của dương lỗi, đây chính là trước đâu bằng bây giờ. Chính mình cùng hắn mặc dù có kết giao tình cảm, nhưng kết giao tình cảm là kết giao tình cảm, bằng hữu nếu như không thường xuyên đi lại, thì cũng là xa lánh, không được, tiểu đệ còn có chuyện khác, cho nên đành phụ lòng ý tốt của lão ca. Dương lỗi đương nhiên cũng biết ý nghĩ trong lòng triệu viễn, cười cười đáp lại, sau khi ăn uống no say, dương lỗi xuất ra một quả trữ vật giới chỉ giao cho triệu viễn, bên trong là một chút phù triện và đang dược. Triệu Viễn đương nhiên là vui mừng. Vật này, hắn đương nhiên biết sự quý giá trong đó. Hơn nữa dương lỗi vẫn còn đặc biệt chuẩn bị một chút đan dược cho bản thân hắn. Những đan dược này thực sự có thể làm cho tu vi của chính mình tiến một bước dài, đạt tới cấp bậc võ thần. Điều này làm sao mà không khiến cho Triệu Viễn vui mừng. Đối với Triệu Viễn mà nói, tiến vào cấp bậc võ thần, đó là một giấc mộng nằm ngoài tầm với. Hiện nay dương lỗi cho hắn cơ hội thực hiện giấc mộng. Hắn đương nhiên hưng phấn vạn phần, liên tục nói cảm ơn, hơn nửa giao những thứ dương lỗi ưng ý mà hắn đã tích góp mấy năm qua, tất cả đều giao cho dương lỗi. Hắn biết dương lỗi không cần tiền tài, cho nên những gì chuẩn bị đều là một chút dược liệu, một chút khoáng thạch, VV những nguyên liệu này, đương nhiên còn có một chút công pháp bí tịch, bởi vì dương lỗi đã nhắn nhủ cho hắn đi thu thập một chút công pháp thấp hơn, dương nguyệt hiện nay tu hành tại Bích Thủy Cung. Bích thủy cung kia rốt cuộc là có tình huống thế nào, dương lỗi căn bản không rõ ràng lắm. Nhưng mà đối với dương lỗi mà nói, chỉ cần bọn họ không làm thương tổn dương nguyệt, như vậy là đủ rồi. Về phần bích yên thủy kia, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Hiện tại dương lỗi mới biết rõ ràng, nếu tại chỗ dương nguyệt thu được truyền thừa có tiên thạch tồn tại, vậy tiên thạch kia so với linh thạch mà nói, là phải quý trọng hơn một chút. Như vậy, bích yên thủy kia, e rằng là một vị tiên nhân. Tu vi của hắn có lẽ so với thiên tiên bình thường đều phải mạnh mẽ hơn nhiều lắm, về phần vị trí của Bích Thủy Cung thì Dương Lỗi vẫn biết đến. Hồi đó trưởng lão của Bích Thủy Cung có để lại cho Dương Lỗi một quả ngọc giảng. Trong ngọc giảng có ghi chép lộ tuyến đi đường tới Bích Thủy Cung. Bích Thủy Cung này ở cách Yến Sơn quá xa, coi như là Dương Lỗi toàn lực mà chạy thì cũng cần thời gian một ngày. Phải biết rằng, nếu như Dương Lỗi dốc toàn lực chạy thì sẽ có tốc độ nhanh hơn nhiều chính bản thân Dương Lỗi hiểu rõ nhất, ngày đi ngàn dặm, kia quả thực là có chút ý nghĩa. Nói cách khác, Bích Thủy cung này cơ hồ nằm ở ven rìa cả Đại Lục Sùng Võ, một mạch chạy về hướng nam, tốc độ đi đường của Dương Lỗi thật sự cũng không phải là quá nhanh, cứ theo tiến độ như vậy, ước chừng 3 ngày sau là có thể tới chỗ Bích Thủy cung, dọc theo đường đi ma thú trái lại không ít. Nhưng mà Dương Lỗi cứ thế bỏ qua mà không hề chém giết, bởi vì Dương Lỗi biết Chính mình đã là võ thần đại viên mãn. Một khi giết chết một con ma thú, cho dù là thánh thú thì chính mình cũng bị đột phá cảnh giới hiện tại, tiến vào cấp bậc thông huyền, tình huống tu luyện của mình không giống với người khác, không thể áp chế. Cho nên Dương Lỗi mặc dù trong lòng muốn giết chết những ma thú này, nhưng cũng chỉ có thể đành nhịn, lúc trước, Dương Lỗi cũng muốn bắt một số ma thú để nuôi nhốt trong thế giới mộng huyển. Nhưng rồi cũng có một vấn đề khó khăn không giải quyết được. Bởi vì trong thế giới mộng Huyễn còn không có một địa phương thích hợp để nuôi nhốt những ma thú này, đương nhiên Dương Lỗi hiện tại không có thời gian quan sát, cho nên hắn cũng không dám dễ dàng đem những ma thú này vào trong thế giới mộng Huyễn Vạn nhất bỏ vào đó một loại làm cho dây chuyền sinh vật liền mất cân đối như vậy, khi đó có thể bị phiền toái, dù nói như thế nào, chính bản thân Dương Lỗi cũng là người của thế kỷ 21, đối với sự thăng bằng sinh thái thì vẫn có chỗ hiểu rõ. Một khi dây chuyền sinh vật phát sinh vấn đề, sinh thái thăng bằng bị phá bỏ, thì cả thế giới thậm chí có khả năng gặp phải nguy cơ hủy diệt, mặc dù chuyện phát sinh tình huống như vậy có thể tính sẽ không quá lớn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Cho nên, trong trường hợp chính mình không có thời gian, có lẽ không nên đưa ra lựa chọn như vậy thì thỏa đáng hơn. Chờ sau khi mình đi vào đại lục vô cực thì có lẽ là thời điểm đó, hiện tại không cần phải khẩn cấp như thế, cho nên ở dọc theo đường đi lần này. Dương lỗi mặc dù có chiến đấu, nhưng không giết chết ma thú. Đương nhiên, dương lỗi đang không ngừng tu luyện kim cương bất hoại thần công. Lúc trước kim cương bất hoại thần công cũng đã đạt tới tầng thứ 10 đỉnh cao, cho nên sau hai ngày này thì dương lỗi đã đột phá giới hạn, khiến cho kim cương bất hoại thần công từ tầng thứ 10 tiến vào đến tầng thứ 11. Tầng thứ 11 kim cương bất hoại thần công, so với tầng thứ 10 lại là một đột phá thật lớn cho dù gặp phải võ giả ngũ khí triêu nguyên đại viên mãn thì dương lỗi cũng có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Nhưng nếu gặp phải võ giả lục đạo luân hồi, vậy ai thắng ai thua thì vẫn không được biết, dù sao hiện tại mặc dù dương lỗi có khả năng thi triển thiên đao nhất thức, nhưng thiên đao nhất thức này chỉ là có thể đủ sức giết chết võ giả có cấp bậc cao hơn 20 bước so với chính mình, mà hiện tại cấp bậc của mình chẳng qua là võ thần đại viên mãn. Nói cách khác, Sử dụng thiên đao nhất thức chỉ có thể đủ sức giết chết võ giả cảnh giới âm dương nhị khí. Cho nên, trong tình huống hiện tại, thiên đao nhất thức kia trên cơ bản chính là một cái gân gà, hiện tại thì là gân gà, nhưng dương lỗi không cho rằng sau này cũng là gân gà. Chờ cho cấp bậc tu vi của chính mình được nâng cao, cường đại hơn. Vậy chiêu thiên đao nhất thức kia liền phát huy ra được quy lực, hơn nữa thiên đao nhất thức cũng có khả năng tiến hóa. Đang trong quá trình không ngừng tìm tòi thì dương lỗi phát hiện, thiên đao nhất thức là có thể phối hợp sử dụng cùng phong ẩn đao. Nói cách khác phong ẩn đao càng mạnh hơn, như vậy thiên đao nhất thức cũng nhờ đó mà càng lợi hại hơn. Chương 669, mới tới bích thủy cung. 2. Nếu như chính mình có thể kết hợp phong ẩn đao cùng hổ phách đao, luyện hóa trở thành một thanh bảo đao, như vậy thiên đao nhất thức sẽ cường đại đến tình trạng gì? nghĩ tới đây, Dương lỗi vô cùng kích động, có điều đây chỉ là một ý nghĩ mà thôi, hiện tại luyện khí thuật của mình mặc dù sắp sửa đột phá cấp bậc tông sư, nhưng mà nếu muốn luyện hóa dung hợp hổ phách đao và phong ẩn đao trở thành một thanh bảo đao, thì đâu phải là một luyện khí tông sư nho nhỏ có thể làm được, mặc dù là đại tông sư, thậm chí là tiên phẩm luyện khí sư đều không nhất thiết có thể làm được, dọc theo đường đi dương lỗi không ngừng trua luyện thân thể của mình, cho nên trong chiến đấu trong, dương lỗi căn bản là chưa hề sử dụng binh khí. Cũng chưa hề sử dụng chân khí, mà là dựa vào lực lượng cơ thể thuần túy để đối phó những ma thú tìm đến chính mình gây phiền toái. Đương nhiên cũng có một chút cường đạo, còn có mã tạch, bọn cướp cưỡi ngựa. Ba ngày sau, dương lỗi rốt cục đi tới chỗ mà Ngọc Giảng ghi chép, cũng chính là vị trí của Bích Thủy Cung. Điều khiến cho dương lỗi buồn bực chính là, chỗ mà Ngọc Giảng này ghi chép căn bản là một cái hồ lớn. Nhìn ra thật xa cũng không thấy được gì, Bích Thủy Cung này chẳng lẽ là tại đáy nước sao? Dương lỗi mở chân thực ưng nhãn ra, không nghĩ tới, bích thủy cung này thật đúng là tại đáy nước. Ở dưới mặt nước cái hồ lớn này, có một cung điện dưới nước. Cung điện dưới nước này bị một tòa đại trận chặn lại, cho nên nước ở bên ngoài không vào được, khiến cho dương lỗi nhìn mà cực kỳ kinh ngạc. Đại trận quanh bích thủy cung này là một tòa đại trận rẽ nước, tại bên ngoài đại trận còn có một tòa trận pháp bảo vệ. Trận pháp này càng khủng bố hơn, lại là cửu thiên lạc lôi đại trận, dương lỗi thầm nghĩ. Cung chủ Bích Yên Thủy của Bích Thủy Cung này cũng là nhân vật lớn. Vậy mà lại nghĩ tới việc bố trí một tòa cửu thiên lạc lôi đại trận ở dưới nước, nếu mà trận pháp này bị kích động, vậy trong cả hồ chỉ sợ phải là cảnh sinh linh chết sạch, tất cả tôm cá đều phải bị điện giật chết A, lặn xuống nước đối với dương lỗi mà nói, cũng không phải vấn đề gì. Đương nhiên ở dưới nước, việc phát huy thực lực liền sẽ phải chịu ảnh hưởng. Cho nên dương lỗi liền bóp nát một quả phù triện, đây là phân thủy phù. Là thứ mà dương lỗi trước kia nhàm chán luyện chế, không nghĩ tới, lúc này nó lại phát huy công dụng, đương nhiên vào lúc dương lỗi xông qua đại trận, tiến vào bích thủy cung, một con dao lông thật lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt dương lỗi. Con dao lông này cực kỳ uy phong, cả thân hình thực sự dài đến mấy trăm thước, dương lỗi bị dọa cho hoảng sợ. Lúc đầu không có chú ý, hắn còn tưởng rằng đây là một pho tượng điêu khắc. Nhưng không nghĩ tới, con này lại là sinh vật còn sống. Ai dám xông vào bích thủy cung ta, giao lông kia lên tiếng mở đầu, cấp tốt rời đi, nơi này là trọng địa của bích thủy cung, người ngoài không được vào bên trong, vẫn còn có thể nói. Dương lỗi quét một tia giám định thuộc về phía trước. Hệ thống lại nhắc nhở xem xét thất bại, khiến cho dương lỗi kinh hãi Sinh vật này có thực lực quá cường đại, chính mình lại không thể xem xét ra được, điều đó cũng có ý nghĩa tu vi sinh vật này có cấp bậc tuyệt đối là cấp bậc tạo hóa, vì lão huynh này. Không phải ta muốn xông vào bích thủy cung, mà đến tìm người. Nhị tỷ dương nguyệt của ta đang tu luyện trong bích thủy cung. Dương lỗi thấy sinh vật này dũng mãnh như thế, thật sự cũng không muốn làm tức giận nó. Chính mình ở trên đất bằng cũng sẽ không phải là đối thủ của nó. Nay ở trong nước thì lại càng không phải, thiếu cung chủ, ngươi là ai? Tìm thiếu cung chủ có chuyện gì? Giao lông kia cực kỳ cảnh giác nhìn dương lỗi, một đôi mắt to như cái bát lớn nhìn dương lỗi. Điền tói đại ca đi bẩm báo một phen, nói là Dương Lỗi tìm đến nàng. Dương Lỗi nói, ngươi và Thiếu Cung Chủ có quan hệ gì? Giao Long kia nhìn Dương Lỗi mà hỏi, ta là đệ đệ của Thiếu Cung Chủ các ngươi, lần này là đến gặp nàng, hy vọng đại ca vào bẩm báo một phen. Dương Lỗi thấy Giao Long này còn muốn nói dông dài, trong lòng mặc dù khó chịu nhưng cũng không có cách nào. Ai bảo tên này lợi hại hơn so với chính mình? Sớm biết thế, chính mình dứt khoát tàng hình đi vào là được. Có điều nếu như chính mình tàng hình đi vào thì cũng phiền toái vì chính mình không tìm được chỗ. Bích Thủy Cung mặc dù không biết là đại môn phái gì, nhưng nội tình hẳn là không nhỏ. Chính mình phải tìm được chỗ của Dương Nguyệt, nên cũng không phải trong một hồi là có khả năng làm được. Làm không tốt còn có thể tạo thành phát sinh hiểu lầm, cái gì? Ngươi là đệ đệ của Thiếu Cung Chủ. Ngươi không phải gạt ta chứ, khi Giao Long nghe vậy bị dọa đến hoảng sợ. Nếu như thiếu niên này thật sự là đệ đệ của thiếu cung chủ, vậy chính mình nếu mà đắc tội hắn, thì chính mình có thể bị nguy rồi. Vạn nhất hắn ghi hận chính mình, đến chỗ thiếu cung chủ nói sai về mình thì có thể bị thảm, ta có cần phải lừa ngươi sao? Ngươi đi hỏi sẽ biết, dù sao cũng không làm chậm trễ bao nhiêu thời gian của đại ca ngươi, dương lỗi nói với vẻ bất đắc dĩ. Còn trong lòng thì cực kỳ không nói nổi đối với con giao long này. Quá lắm mồm. Chỉ là đi truyền lời mà thôi, ta lập tức phải đi. Hừ hừ, nếu như là ngươi dám gạt ta, ta đây sẽ làm ngươi mất mặt. Tiêu tam ta đâu phải là dễ lừa gạt, con dao lông kia ngẩn cái đầu cực lớn, ngươi ở chỗ này chờ ta, không nên xông loạn. Ta trở về lập tức, nói xong dao long kia liền xoay người rời đi, dương lỗi thở vào một hơi. Sớm biết vậy, thì chính mình hẳn là trước hết xúc ra cái tinh phù để đưa tin. Bốn hắn đang muốn dành cho nhị tỷ Dương Nguyệt một niềm vui bất ngờ, nhưng mà bây giờ nhìn lại thì căn bản là không thể thực hiện điều đó được rồi. Dương lỗi đợi ở cửa này ước chừng khoảng một phút đồng hồ, liền thấy một người chạy tới cực kỳ nhanh chóng, người kia không phải ai khác, đúng là nhị tỷ Dương Nguyệt của mình. Tiểu lỗi, tiểu lỗi, ngươi thực bại hoại, ngươi rốt cục đến thăm ta, Dương Nguyệt thấy Dương lỗi, nhanh chóng nhào tới vào trong lòng Dương lỗi. Trong mắt hơi nhuộn nước mắt chứ không còn là nhị tỷ Dương Nguyệt kiên cường ở nhà nữa. Lúc này nàng thật giống như là một thiếu nữ bình thường. Nhị tỷ ta đến thăm tỷ Dương Lỗi vỗ nhẹ phía sau lưng Dương Nguyệt, ngươi vẫn còn biết đến thăm ta, cái đồ tiểu tử hỗn nhà ngươi. Dương Nguyệt buông Dương Lỗi ra, rồi nhằm mu bàn chân Dương Lỗi mà hung hăng đạp một cước. Dương Lỗi bất ngờ không kịp đề phòng, bị đạp trúng. Hắn bất đắc dĩ cười khổ mà nói, nhị tỷ, Đệ đệ của tỷ đây mãi mê tu luyện nên không có thời gian, nếu không đã sớm đến thăm nhị tỷ ngươi. Thôi được, ta cũng không trách cứ ngươi. Nhưng mà ngươi sau này nhất định phải đến thăm nhị tỷ nhiều hơn." Dương Nguyệt kéo tay Dương Lỗi mà nói tiếp. Chương 670: Gặp lại Dương Nguyệt. "Chúng ta đi thôi, đến chỗ nhị tỷ tu luyện." Dương Lỗi gật đầu, Dương Lỗi đi theo phía sau Dương Nguyệt, hai người đi qua biết bao nhiêu lâu cát. Không thể không nói, nơi này rất đẹp. Bên ngoài có các loại tôm cá đang lượn lờ qua lại trong làng nước Xem ra màu sắc rực rỡ làm cho người ta lưu luyến quên về Dương Lỗi kêu lên Đây chính là nhà bảo tàng dưới nước thời cổ đại Là công viên đại dương A Nếu như là đặt ở thời hiện đại thì chỉ riêng chi phí vào thăm Mỗi ngày đều phải thu rất nhiều tiền Hai người cũng không đi nhanh Vừa đi, Dương Nguyệt vừa giới thiệu cho Dương Lỗi Trả mấy chốc liền đi tới một khu nhà nhỏ Nhà cửa ở chỗ này mặc dù không lớn Nhưng mà linh khí cũng là nơi đậm đặc nhất trong cả bích thủy cung. Về điểm này, dương lỗi rõ ràng tiếp thu được, nơi này chính là chỗ ta tu luyện, thế nào? Tiểu lỗi, so với ngươi tại huyền cơ môn thì như thế nào? Dương Nguyệt vẫy tay ra hiệu cho tôi tớ rời đi, nơi này so với huyền cơ môn thì xinh đẹp hơn nhiều, nhị tỷ thật đúng là có phúc khí, dương lỗi mỉm cười đáp, đúng thế, nơi này của nhị tỷ chính là xinh đẹp nhất. Đáng tiếc. Nơi này mặc dù xinh đẹp nhưng lại rất nhàm chán. Ngoại trừ tu luyện ra thì vẫn chỉ có tu luyện. Ngươi là cái đồ không có lương tâm, đều phải thời gian dài như vậy mới đến thăm nhị tỷ, nói tới đây, giọng điệu Dương Nguyệt trở nên vô cùng u oán, nhị tỷ, kỳ thật lần này ta đến là tính toán mang tỷ rời đi. Sau khi hai người ngồi xuống, Dương Lỗi nói với Dương Nguyệt, thật sự, ánh mắt Dương Nguyệt lóe lên một tia niềm vui bất ngờ, đương nhiên là thật sự, Dương Lỗi nhìn Dương Nguyệt Lúc này hắn mới phát hiện, tu vi của Dương Nguyệt lại đã đạt tới tình trạng tứ tượng quy chân. Tốc độ tu luyện như vậy quá kinh người, phải biết rằng chính mình dựa vào toàn năng tu luyện hệ thống, lại vẫn làm rất nhiều nhiệm vụ, hơn nữa vừa vặn gặp may thì mới đạt tới cảnh giới tứ tượng quy chân. Hơn nữa sau này bởi vì nguyên nhân lộ ti mà tu vi rơi rụng xuống cấp bậc võ thần hiện nay, ngươi không phải đang dối gạt nhị tỷ chứ, Dương Nguyệt có hơi không tin, đương nhiên không phải. Từ lúc nào mà ta đã mở miệng nói dối, từ lúc nào đã lừa gạt nhị tỷ Dương lỗi đáp, như vậy là, nhưng mà. Nhưng mà, trong mắt Dương Nguyệt chật lué lên một tia buồn bã, nàng nhớ ra quy củ của bích thủy cung này, đành nói đầy vẻ bất đắc dĩ, đệ đệ, nhưng. Nhưng tu vi tỷ tỷ hiện tại mới là tứ tượng quy chân. Phải đạt tới cấp bậc ngũ khí triêu nguyên, mới có thể được rời khỏi bích thủy cung, Dương lỗi cười, nói, cái này kỳ thật không cần phải lo. Ta muốn dẫn Tỷ rời khỏi đây, thật là chuyện dễ dàng. Nhị Tỷ, ta cho Tỷ biết, đệ đệ của Tỷ có một thế giới của mình. Chỉ cần Tỷ tiến vào trong thế giới đó thì bọn họ căn bản là vô phương phát hiện ra Tỷ, đến lúc đó ta lại sử dụng ẩn thân phù, dễ dàng liền có khả năng rời khỏi bích thủy cung, có thật không? Dương Nguyệt hỏi lại với niềm vui bất ngờ, đương nhiên là thật sự. Nếu như nhị Tỷ không tin, ta hiện tại liền có khả năng mang nhị Tỷ đi vào đó. Tiểu Ngọc, Tiểu Vũ Tỷ, còn có cổ tỉnh bọn họ đều ở bên trong, Dương Lỗi nói, tốt, chúng ta đây hiện tại liền vào đi thôi, Dương Nguyệt nghe vậy sáng mắt lên, ở chỗ này đều đã phiền muộn. Nếu có thể rời khỏi nơi này, tự nhiên là thật cao hứng, Dương Lỗi gật đầu, liền mở thế giới mộng huyển ra, mang theo Dương Nguyệt cùng nhau tiến vào trong hoàng cung thế giới mộng huyển, hai người vừa tiến vào thế giới mộng huyển, liền phát hiện chúng nữ đều ở hậu hoa viên. Lúc này những đóa hoa trong hậu hoa viên đều đã nở. Mẫu đơn, hoa thược dược, hoa đào, hoa lan, VV, toàn bộ đều đang nở. Những bông hoa này cũng không phải nở cùng một mùa, nhưng nay cũng đồng loạt hé nở. Muốn làm được điểm này, chẳng qua là có chút lòng thành mà thôi. Phu quân, chàng đã trở về, thấy Dương Lỗi xuất hiện, các nàng Hoàng Dung đều là vui mừng không thôi. Nhưng mà vừa nhìn thấy Dương Nguyệt phía sau Dương Lỗi thì lại hơi bất mãn mà hỏi. Vị tỷ tỷ này là ai?" Dương Lỗi sắc mặt có hơi xấu hổ, vội nói, "Dung Nhi, đây là Dương Nguyệt, là nhị tỷ Dương Nguyệt của ta." "Nhị tỷ?" Hoàng Dung nghe vậy lập tức có hơi ngượng ngùng, vì vậy nói, "Nhị tỷ, ta là Hoàng Dung, là thê tử của phu quân." Nghe thấy Hoàng Dung tự giới thiệu, Dương Nguyệt lập tức u oán nhìn thoáng qua Dương Lỗi, nhưng vẫn kéo tay Hoàng Dung mà bảo, "Chào Dung Nhi, ngươi đừng gọi ta nhị tỷ, khó nghe đến chết. Có lẽ gọi tỷ đi, vâng, tốt." Nguyệt Tỷ, Hoàng Dung vui mừng kéo Dương Nguyệt, lại đây, Nguyệt Nhi Tỷ, ta giới thiệu cho Tỷ. Đây là Lý Tuyết Mai Tỷ Tỷ, đây là Tạ Đạo Thanh Tỷ Tỷ, ai cũng được Hoàng Dung giới thiệu, bọn họ đều là nữ nhân của phu quân, sắc lan, Dương Nguyệt nghe vậy trong lòng càng không vui vẻ gì. Ngay cả Tiểu Vũ, cổ tỉnh cũng là nữ nhân của hắn. Đệ đệ này của mình thật là một đại sắc lan, trong lòng cũng là đau xót. Nếu chính mình không phải tỷ tỷ của hắn thì tốt biết bao, sau khi nhắn nhủ một phen, dương lỗi cũng không dám ở lâu. Chính mình quả thật không muốn lại sống ở chỗ này, nếu không sẽ gặp cảnh bị chúng nữ liên thủ công kích. Nữ nhân, đều không phải dễ chọc. Điểm này, dương lỗi đã biết thật rõ ràng, hừ, phu quân thối, phu quân bại hoại. Lại chạy mất rồi. Người ta còn có rất nhiều chuyện cũng chưa kịp hỏi rõ ràng, người nói chính là tiêu tiêu. Vốn là nàng còn chưa phải nữ nhân của Dương Lỗi, kết quả sau khi tiến vào thế giới mộng huyển thì thấy những nữ nhân xinh đẹp này, ai nấy đều là thê tử của Dương Lỗi, tiêu tiêu tự nhiên trong lòng cũng không vui, cho nên cũng coi chính mình trở thành là thê tử của Dương Lỗi, chờ khi lại gặp Dương Lỗi lần nữa thì quấn quyết lấy hắn rồi chính mình thành thân. Không nghĩ tới lần gặp mặt này, mới thoáng một cái, còn chưa kịp nói vọi gì thì hắn liền lại chạy thoát, Dương Lỗi ra khỏi thế giới mộng Huyễn mới thở vào nhẹ nhõm. Nhiều nữ nhân cũng không phải chuyện gì tốt Nhưng mà hiện tại đã không còn kịp hối hận nữa Đang lúc dương lỗi thở vào Chuẩn bị đứng dậy rời đi Thì một nữ nhân đi đến Thiếu nữ này Người mặc một bộ màu xanh nước biển Mái tóc dài đen trơn bóng thả đến bên hông Một đôi mắt tuyệt đẹp Ngũ quan xinh xắn Giáng người tuyệt mỹ Bước đi vô cùng tao nhã Nữ nhân ở trong mắt dương lỗi Cũng chỉ vẻn vẹn có kia nghỉ hậu Kim liên với lại lộ ti mới có thể đủ so sánh cùng Chính các nữ nhân của hắn, mặc dù cũng rất đẹp, nhưng về khí chất thì có lẽ kém một chút, ngươi chính là đệ đệ dương lỗi của tiểu nguyệt chứ, nàng kia nhìn dương lỗi, giọng điệu nhẹ nhàng như vậy làm cho người ta có một loại cảm giác gần ngay trước mắt, nhưng mà cách xa nhau vạn dặm, không sai, chính là ta, không biết tiền bối là, chương 671, rời khỏi bích thủy cung. Dương lỗi không cảm giác được khí tức của thiếu nữ này. Điều này đủ để khẳng định. Thiếu nữ này có tu vi cực kỳ khủng bố Mặc dù dương lỗi có tu vi là võ thần đại viên mãn nhưng mà cảnh giới tinh thần cũng là cực kỳ cường đại thậm chí võ giả cấp bậc bát quái ngân thần đều không so sánh nổi ta là cung chủ hiện tại Bích Yên Vân của Bích Thủy cung nàng kia nhìn dương lỗi mà nói tiền bối tìm ta có chuyện gì Dương lỗi nhìn Bích yên Vân không biết nàng tìm chính mình vì cái gì Ch lẽ là nàng biết chính mình đưa nhị tỷ Dươnguyệt trời đi muốn tới tìm chính mình gây phiền toái Nguyệt nhi đâu Ngươi đưa nàng đi nơi nào? Ta rất hiếu kỳ, ta lại không cảm giác được khí tức của nàng ta." Bích Yên Vân nhìn Dương Lỗi, chấp chớp đôi mắt to xinh đẹp mà nói, "Ta không biết Tiền Bối đang nói cái gì." Dương Lỗi vội vàng lắc đầu đáp, "Nói đùa gì vậy, chính mình làm sao có thể thừa nhận, hơn nữa thiếu nữ này có tu vi cực cao, nếu như thật sự muốn đối phó với mình thì thật đúng là chuyện đại phiền toái." Ai biết, Bích Yên Vân này có đúng là có tiên khí lợi hại nào hay không, ngươi đừng giả bộ. Ta đều thấy được. Ngươi cùng nàng tại nửa giờ trước đây biến mất trong nháy mắt, mà vừa rồi ngươi lại xuất hiện, nhưng Nguyệt Nhi cũng không hề xuất hiện. Chẳng lẽ ngươi đã cho là ta không biết sao? Bích Yên Vân nhìn Dương Lỗi, giọng điệu vẫn là lạnh nhạt như vậy, dám vẻ nuốt hết khói lửa giận dữ, đã chứng kiến được. Dương Lỗi nhìn khắp bốn phía, chẳng lẽ nơi này còn có hệ thống giám thị sao? Hiện đại hóa như vậy. Nhưng mà Dương Lỗi cũng không sợ. Dù sao chính mình sẽ không đồng ý với nàng lại để cho Dương Nguyệt ở lại chỗ này. Vì vậy hắn nói, tiền bối, người đã thấy được, vậy thì khẳng định cũng biết. Nhị tỷ của ta không muốn một mực sống ở chỗ này, cái này ta cũng biết, nhưng mà Tu Vi Nguyệt Nhi hiện nay quá yếu. Hơn nữa nàng vẫn là thiếu cung chủ của Bích Thủy Cung ta, là người kế thừa tương lai, cho nên nàng không thích hợp rời khỏi Bích Thủy Cung. Hơn nữa chỉ có tại Bích Thủy Cung, nàng mới có thể nhận được bồi dưỡng tốt nhất. Bích Yên Vân nhìn Dương Lỗi mà nói, hừ, lời này có hơi nói quá. Cái gì mà chỉ có tại Bích Thủy Cung mới có thể đón nhận được bồi dưỡng tốt nhất? Ta xem chẳng qua là ngươi không muốn để cho nhị tỷ ta đi ra ngoài giải sầu, nên mới nói ra như vậy, Dương Lỗi đáp. Kỳ thật trong lòng Dương Lỗi biết rõ ràng, lời này đích xác không sai. Nếu như là Dương Nguyệt đi theo chính mình tu luyện, vậy tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Mà khiến cho tu vi của nàng đạt tới cấp bậc tứ tượng quy chân Kỳ thật ngươi không cần lo lắng Ta không phải có ý tứ này Ta biết tâm tư nguyệt nhi không ở chỗ này Muốn cưỡng bức lưu nàng lại Bức bách nàng tu luyện như vậy Thì ngược lại là không tốt đối với nàng Tu luyện không phải chuyên một lần là xong Chú trọng chính là thuận theo tự nhiên Cho nên nếu nàng không có tâm tư sống ở bích thủy cung Thì đó cũng là lúc để cho nàng đi ra ngoài giải sầu Nhưng mà ta lo lắng chính là an nguy của nàng, Bích Yên Vân thấy Dương Lỗi nói như vậy, không khỏi lắc đầu mà nói, vậy thì ý của tiền bối là, Dương Lỗi nhìn Bích Yên Vân hỏi, ý của ta là, ngươi để cho Nguyệt Nhi ra ngoài một phen. Ta có một số thứ gửi lại cho nàng, Bích Yên Vân nhìn Dương Lỗi mà nói, Dương Lỗi lắc đầu, thật xin lỗi tiền bối, hiện tại vãn bối không làm được, ta mang nhị tỷ đi đến địa phương đặc thù, trong thời gian ngắn ta chỉ có thể đủ sức đưa người đi vào cũng là vô phương dẫn người đi ra. Cho nên, xin tiền bối thứ lỗi, Dương Lỗi lo lắng, Bích Yên Vân này đổi ý, cho nên nói dối bừa, phải vậy không? Bích Yên Vân vừa nghe liền lít mắt nhìn Dương Lỗi với hàm ý sâu sắc. Đối với lời của Dương Lỗi đã nói là thật hay giả, Bích Yên Vân làm sao mà không biết rõ ràng lắm, chỉ là không muốn vạch trần mà thôi. Vì vậy nói, như vậy a, việc này coi như xong. Ngươi giao miếng phụ triện này cho Nguyệt Nhi là được. Ngoài ra chỗ này còn có một chút Đan dược và Linh thạch, ngươi cũng giao cho nàng, nói cho nàng nhất định phải tu luyện thật tốt, yên tâm đi, tiền bối, ta sẽ chuyển lại. Dương Lỗi tiếp nhận phù truyện cùng với Đan dược và Linh thạch. Được rồi, Bích Yên Vân cười khẽ, ở đây ta cũng không có thứ gì tốt đưa cho ngươi, chỉ có chiếc thăng Long đỉnh liền đưa cho ngươi vậy, ta từng nghe Nguyệt Nhi nói qua, ngươi là luyện đan sư hay là luyện khí sư? Ta nghĩ chiếc Thanh Long đỉnh này đối với ngươi hẳn là có trợ giúp đủ lớn. Nhìn chiếc đỉnh cổ trong tay bích yên vân, bích thật là khiến cho dương lỗi giật mình. Chiếc đỉnh cổ này lại là một món bán tiên khí. Đối với dương lỗi mà nói, luyện khí hay là luyện đan thì đích thật là cần phải có một chiếc bảo đỉnh thượng hạn. Chính mình mặc dù có một chiếc bảo đỉnh, nhưng mà so sánh với thăng long đỉnh này thì còn kém quá xa. Nhận lấy đi, nhìn vẻ mặt của dương lỗi, bích yên vân cười cười. Chiếc thăng long đỉnh này nói cho cùng cũng không phải là thứ tốt nhất trong bích thủy cung cho nên đưa dương lỗi một nhân tình cũng không sao cả, Bích Yên Vân có khả năng cảm giác được dương lỗi này không phải đơn giản như vậy. Trên người hắn ẩn chứa số mệnh cường đại, số mệnh này, mặc dù là Dương Nguyệt được cung chủ tiền nhiệm Bích Yên Thủy của Bích Thủy cung truyền thừa cũng đều là còn kém rất xa, cho nên đúng vào lúc này thì kết một thiện duyên cùng dương lỗi, khiến cho hắn mắc nợ chính mình một nhân tình. Đến sau này, sẽ có hồi báo lớn hơn nữa, ta đây liền tạ tạ tiền bối, nhìn chiếc đỉnh cổ này, Dương Lỗi có lẽ không cự tuyệt được. Nếu như có một chiếc Thăng Long đỉnh này, như vậy cấp bậc luyện đan, luyện khí của mình ít nhất có khả năng nâng cao một cấp bậc lớn. Nói cách khác, Dương Lỗi nắm chắc có khả năng luyện chế ra được đan dược thiên phẩm, còn về phần luyện khí, có khả năng thử nghiệm luyện chế thần khí tuyệt phẩm. Nói cách khác, nếu có mỗi chiếc đỉnh cổ cấp bậc bán tiên khí này, tuyệt đối hắn có thể làm cho chính mình trong thời gian ngắn đạt tới cấp tông sư luyện đan sư và luyện khí sư. Được rồi, ta cũng không có cái gì nữa để nhắn nhủ những điều cần nói đều đã nói. Ta hy vọng vào lúc chúng ta lại gặp mặt nhau lần nữa, tu vi của ngươi có một sự tăng lên rất nhiều. Hy vọng đến lúc đó ngươi đã là một luyện đan sư cảnh giới đại tông sư. Đến lúc đó hy vọng ngươi có thể giúp Bích Thủy cung luyện chế một lò đan dược. Bích Yên Vân nói, yên tâm, nếu như ta trở thành luyện đan sư cảnh giới đại tông sư, chắc chắn là tiền bối luyện đan, đừng nói một lò đan dược coi như 10 lò 8 lò đang dược thì cũng không có vấn đề, dương lỗi đáp, chương 672, yêu thú. 1. Cái đó không cần, 10 lò 8 lò, mặc dù là ngươi muốn luyện chế, thì bích thủy cung ta cũng không có nhiều nguyên liệu như vậy, bích yên vân mỉm cười, lắc đầu đáp, được rồi, ta nghĩ ngươi cũng sốt ruột muốn rời khỏi đây, ta sẽ sai người đưa ngươi đi ra ngoài, dương lỗi gật đầu, sau khi rời khỏi bích thủy cung, Dương lỗi liền cầm các thứ mà Bích Yên Vân nhờ chính mình giao cho Dương Nguyệt, trực tiếp đưa vào trong thế giới mộng huyển, giao cho Dương Nguyệt, kể cả những lời Bích Yên Vân đã nói, hắn đều nói cho Dương Nguyệt một chữ cũng không sai, để cho nàng khỏi phải lo lắng. Dương Nguyệt nhận được tin tức kia, bản thân đều vui mừng không thôi. Vốn trong lòng còn có một chút lo lắng, hiện tại cũng đều tan đi như mây khói, ngày hôm sau, Dương lỗi mang theo Dương Nguyệt lần thứ hai đi tới quả núi phía sau Dương Gia. Tiến vào hồ nước hồi đó Dương Nguyệt Thu được truyền thừa, lần này đến đây, là vì đào lấy Thủy Linh Tinh ở nơi này. Thủy Linh Tinh này là tiên thạch Thủy thuộc tính, cực kỳ hiếm có. Cho dù là tại tiên giới, tu chân giới cũng là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí tại tiên giới cũng không có bao nhiêu, Thủy Linh Tinh này đối với Dương Lỗi mà nói thì không có tác dụng quá lớn. Bởi vì chính bản thân Dương Lỗi không phải chủ tu công pháp Thủy hệ, cũng không phải đơn thuần Thủy thuộc tính. Nhưng mà đối với Dương Nguyệt mà nói liền không giống, bản thân nàng là thủy thuộc tính, tu luyện cũng là công pháp thủy thuộc tính. Nếu có thủy linh tinh phụ trợ, như vậy so sánh với lúc ở tại Bích Thủy cung thì tốc độ tu luyện cũng không chậm hơn, thậm chí còn nhanh hơn vài phần. Sau 10 năm, Dương Nguyệt nói không chừng có khả năng trở thành một vị cường giả cảnh giới ngưng thần, thậm chí cấp bậc tạo hóa đều không biết chừng, trở lại chốn cũ, khiến cho Dương Lỗi cảm khái không thôi, nhưng mà lúc ấy là ba người Dương Lỗi Dương Nguyệt, Dương Thanh Thủy, hiện tại cũng là thiếu đi Dương Thanh Thủy, kỳ thật hồi đó lúc Dương Lỗi ở tại huyền cơ môn thì cũng nghĩ tới mang theo Dương Thanh Thủy, cuối cùng vẫn đành từ bỏ, mặc dù Dương Lỗi cũng biết tình cảm của Dương Thanh Thủy đối với mình, nhưng chính bản thân Dương Lỗi đối với Dương Thanh Thủy, lại tịnh không có cảm giác đặc biệt gì, cho nên mới không đem theo Dương Thanh Thủy vào trong thế giới mộng Huyễn còn về phần chuyện tình từ nay về sau, thì để sau này nói nữa, tiểu lỗi, đến rồi. Chúng ta đi xuống chỗ này sao, Dương Nguyệt nhìn Dương Lỗi, trong lòng thật cao hứng. Có thể một mình ở chung một chỗ với Dương Lỗi là điều làm Dương Nguyệt mừng rỡ nhất, nhưng mà trong lòng Dương Nguyệt rốt cuộc cũng có một vướng mắc, đó chính là Dương Lỗi là đệ đệ của mình. Chính mình cũng đã yêu hắn, đã vô phương tự kềm chế. Dương Nguyệt cũng từng nghĩ tới, để cho chính mình quên đi đoạn tình cảm này, nhưng dù như thế nào cũng không cách nào quên nổi, tình cảm này đã xâm nhập vào tận xương tủy. Dương lỗi gật đầu, hiện tại căn bản không cần lo lắng điều gì. Vào lần trước không thể thu hoạch thủy linh tinh, đó là bởi vì tu vi của chính mình không đủ, nơi này có thú bảo vệ. Nhưng đối với dương lỗi lúc này mà nói, thú bảo vệ kia quả thực không chịu nổi mục kích, chỉ cần động đậy đầu ngón tay liền đủ để tiêu diệt nó. Dương lỗi còn nhớ rõ ràng, dị thú bảo vệ mỏ quặng mạch khoáng thủy linh tinh kia là một con tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương. Về phần cấp bậc Lúc ấy tu vi của chính mình quá thấp, cấp bậc giám định thuật cũng quá kém cho nên không thể xem xét ra nổi cấp bậc của nó, nhưng dương lỗi phỏng đoán, cấp bậc của nó hẳn là sẽ không quá cao. Cấp bậc của nó phỏng đoán tương đương với cấp bậc thông huyền, cho nên dương lỗi cũng không phải rất lo lắng. Đi, chúng ta đi xuống, dương lỗi bóp nát một quả phân thủy phù, liền bước vào trong hồ nước, dương nguyệt cắt cao đi theo phía sau dương lỗi, chả mấy chốc, hai người dương lỗi và dương nguyệt liền đi tới trong hang động kia. Muốn đi vào mỏ mạch khoáng, nhất định phải thông qua một cửa đá. Mà cái cửa đá này, chỉ có Dương Nguyệt mới có thể thúc đẩy. Cho nên Dương lỗi lần trước mặc dù một mình đã đến nơi này, nhưng rồi vẫn tay không mà về. Thế nhưng lần này đây không giống nữa, lần này đây có Dương Nguyệt nên cửa đá này dễ dàng liền bị đẩy ra. Sau khi hai người đi tới mạch chủ của mỏ mạch khoáng Thủy Linh Tinh, liền tìm kiếm con dị thú bảo vệ kia, nếu như mà có thể thu phục dị thú kia thì cũng là sự lựa chọn không tồi. Xem ra dị thú kia có lẽ cực kỳ thích nhận người, nhất là thiếu nữ. Nếu có thể thu phục nó, để ở trong thế giới mộng huyển thì cũng khiến cho chúng nữ có thêm một phần niềm vui, quả nhiên đi không bao xa, liền thấy được con tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương kia. Có lẽ nó đang ngủ say. Dương lỗi không có cứ như vậy đánh thức tỉnh nó, mà là quét mục tiêu giám định thuật tới chỗ nó, đinh, xem xét thành công. Tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương thuộc về yêu thú. Lúc còn nhỏ, tu vi tương đương với cường giả ngũ khí triêu nguyên, băng thuộc tính, nó có tuyệt kỹ đóng băng, vi lực cực mạnh, chiến lực đích thực có thể so với võ giả cảnh giới luyện cương. Tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương trưởng thành có tu vi tương đương với đại la kim tiên, tuyệt kỹ là đóng băng tuyệt đối, dương lỗi thấy thế giật mình không thôi. Tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương này lại là yêu thú, nhưng lại là vẫn còn đang nhỏ. Nếu như là đạt tới cấp bậc trưởng thành, như vậy liền càng khủng bố hơn. Khi đó nó lại có khả năng chống lại cường giả đại la kim tiên, nhưng mà trước mắt cũng có một phiền toái. Con này lại có khả năng chống lại võ giả thất tinh luyện cương. Có điều chính mình mặc dù không tệ, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đủ sức đối phó cường giả lục đạo luân hồi, còn đối đầu gia hỏa cảnh giới thất tinh luyện cương, cái đó tuyệt đối là không hề nắm phần thắng chút nào. Như vậy chính mình phải làm thế nào mới có thể thu phục được tam nhãn thủy tinh độc giác thú vương này đây, thấy dương lỗi có vẻ cao mày, dương nguyệt không khỏi hỏi lại, tiểu lỗi, tại sao lại thế, dương lỗi thở ra một hơi rồi nói, bây giờ chúng ta lại có phiền toái, con này rất lợi hại, hai người chúng ta không đối phó được với nó, làm sao có thể, dương nguyệt giật mình nhìn dương lỗi mà nói, ngươi có đúng nhìn lầm rồi không, ta hiện tại chính là cường giả tứ tượng quy chân. Cơ hồ có khả năng chống lại võ giả ngũ khí triêu nguyên, chẳng lẽ con ma thú này so sánh với ta vẫn còn lợi hại hơn sao? Dương lỗi lắc đầu đáp, chuyện không hề đơn giản như vậy, ngươi nhìn thấy chẳng qua là bề ngoài mà thôi, đó cũng không phải ma thú. Hoặc là nói, đây không phải là ma thú bình thường, đây là một con yêu thú, nhưng lại là một con yêu thú còn nhỏ. Tu vi của nó tương đương với một võ giả cấp bật thất kinh luyện cương.